Dương Hồ Sài Gòn. Chương thứ nhất. Giang Hồ đại chiến. Hơn 50 năm trước, khoảng đầu thập niên 60, Trương Văn Cam tức Năm Cam còn đứng gác cửa và lắc tài xỉu cho bảy si tại một sòng bạc trên đường Lê Văn Linh, Quận Tư. Bảy si là anh rể của Năm Cam và cũng là trùm các sòng bạc thuộc khu vực Quận Tư và Quận Nhà Bè.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 Một nguồn thu khác đều đẳng và có phần lớn hơn nhiều của đại ca thai là tiền bảo kê từ các nhà hàng, khách sạn, vũ trường Ngoài ra còn có tiền cửa của một số tai tại việc hoặc do phải đóng thuế giang hồ hoặc do ngưỡng mộ đại ca thai nên tự nguyện chi trả như trường hợp vua kém gai Hoàng Kim Quy chẳng hạn Tổng bộ số tiền thu được đại ca thai Đứng trả lương cho bọn đàn em Mua chuột các quan chức Và ăn chơi Nhất là nhảy đậm tại các vũ trường lớn Bò cho các cô ca vè Đại ca thai thương tự hào mình Nhảy bi bóp và cha cha cha rất đẹp Đám đàn em Thân tính của đại ca thai khi ấy có thể kể A chó hay súng Lâm khùng Lương chốt Khùng đầu bò Phong Chương Việc ba kia A chó Làm kinh tại cho đại Với vai trò cố vấn kinh tế Hãy súng là kẻ trực tiếp nhận lệnh từ Đại Rồi truyền xuống cho bọn đàn em thực hiện Vai trò cố y tương tự như thảo ma trong tổ chức của năm cam sau này Lâm coi cận dễ của Đại Lúc này chưa mang tên Lâm Chính Ngón Tại sao Lâm có việc danh này sẽ được giải thích sau Hùng đầu bò và lương trột đóng vai quân sư cho Đại Bọn còn lại hầu hết vừa là sát thủ của đại vừa ăn bay tức cướp giật bằng xe gắn máy với tốc độ cao Còn mỗi của chúng đa phần là những người vừa lãnh tiền ở ngân hàng ra bị chúng theo dõi Chờ cho lúc thượng tuyển liện ra tay cướp nếu bị rượt đuổi chúng dùng súng bắn trả quyệt liệt Thực sự đại cao thai chưa bao giờ ra lệnh cho thuộc hạ sát hại bất cứ một người nào và có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất với trùm xã hội đen Nam Cam 30 năm sau. Nam Cam sẵn sàng giết người dù kẻ đó là bạn cũ, đối thủ làm ăn hoặc kể cả nhân viên công lực dám ngang đường chẩn hắn khi cần tấn công. Bất cứ các băng đảng khác quy phục để mở rộng địa bàn làm ăn Đại và đàn em cũng không bao giờ dùng súng Mặc dù như trên đã nói Rất nhiều tay anh em sát thủ cô đại có súng Một phần vì chúng muốn tránh sự để ý của cảnh sát Nhưng nguyên nhân chính Vì chỉ dùng sức mạnh với tay ngày lão luyện khuất phục được đối thủ Mới khiến kẻ này thật sự tâm phục khẩu phục Nhìn bề ngoài Đại ca thai dễ chinh phục cảm tình người đối diện Khá đẹp trai cao 1m 64 lại có vẻ trí thức chứ không có hệ bậm trận ăn nói nhỏ nhẹ nhã nhẫn nằm 66 khi bị giam tại Chí Hòa đại ca Thai ở phòng 3e4 tôi khi đó cùng một số anh em sinh viên học sinh bị biệt giam tại lầu 3D và được anh em bộ làm trưởng phòng nhờ vậy có thể đi lại tương đối thông thả trong khu ED và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 Nổi bật nhất trong đám xã hội đen người Hoa phải kể đến Nam Chảy tức Mã, tính Mã Nam Sau giải phóng một phần cuộc đời của Nam Chảy được dựng thành tồn cải lương tướng cốt Mã Ngu Tính Mã Nam hùng cứ khu đại thế giới khi ấy là khu sông Bạc ăn chơi nổi tiếng nhất của cả miền Nam Này đã bị phá bỏ xây thành trung tâm văn hóa Cầm đầu vùng An Bình là Hải Phòng Kinh Còn lãnh chúa khu Ly Đô Đồng Khánh là quẩy thầu hao tức quỷ mặt đen và còn phải kể thêm số Hùng chiên trị các đoàn ngô lân. Nhân đây xin giải thích thêm, nhiều người không rõ lắm về giới giang hồ cho rằng cầm đầu miệng chợ lớn là mã thầu dậu. Thực ra mã thầu dậu chỉ là danh từ chung chỉ đám dân chơi, mã thầu tức là mã đầu, là cái đầu ngựa, ý nói đám đầu trâu mặt ngựa mà không hề nhắc đến một cá nhân cụ thể nào. Tuy nhiên, xã hội đen chợ lớn khác Sài Gòn ở chỗ Họ không chỉ bao thầu các song bài, bảo kê nhà hàng, vũ trường khách sạn Mà còn ăn tiền cống nạp của nhiều cơ sở sản xuất hàng giả và kinh doanh trống thế Nguồn thu từ ừ. hai đầu mối sau cùng này rất nhiều vì Vào thời điểm ấy tại chợ lớn, nhăn nhãn hàng giả, hàng nhái, làm lẩu Chẳng thấy từng có câu, Hồng công bên hông chợ lớn ừ. Bọn họ còn giỏi về mua chuột khối lộ Trưởng thị cảnh sát quận 5 bị mua đất chẳng bao giờ ra lệnh điều tra các hoạt động mờ ám của đám xã hội đen. Một số tay tài phiệt chợ lớn, để việc làm ăn được thuận lợi, hàng tháng đã gom tiền cống nạp cho họ một cách tự nguyện. Cụ thể như Lý Long Thân, Mã Hỷ, nên cuộc sống của dân dân hồ chợ lớn tương đối thông thả, ung dung, ít khi phải ăn bay để kiếm thêm tiền tiêu xài, và do đó ít sóng gió hơn so với nạn Sài Gòn, ít ra là khoảng đầu năm 1964. Vào khoảng thời gian này Thế lực của đại cao thai có thể nói đã tới hồi cực thịnh Dù đại chưa tới 25 tuổi Quần tướng dưới trướng đại Từ các nơi quy tụ về đông đúc đến hàng ngàn Riêng số sát thủ cũng kể tới số trăm Đông vui nhưng lại hao Càng nhiều binh tướng càng khó phân chia lời nhuận Và một ngày đẹp trời nọ Cố vấn kinh tài a chó hiến kế với đại cao thai Ê dụng Sài Gòn chúng ta đã khai thác gần hết tiềm năng rồi Này muốn khám khá chỉ còn cách duy nhất là lần qua địa bàn trở lớn Bình ấy kinh tế phát đạt Dân người quá lại dễ bắt nát Nếu chúng ta mở rộng được thế lực quan á chợ lớn Thì khỏi lo gì tiền bạc Có thể tính kế làm ăn lâu dài Đại cao thai càng nghĩ càng tham thiếu gợi ý của quân sự A Chó Hơn nữa đây là dịp để đại phu trường thành thế Thống nhất giang hồ thành một cõi Nên dù biết đụng đến đất làm ăn của dân chơi người Hoa không phải dễ sơi Thậm chí máu đổ đổ rơi Cuối cùng đại ca thai vẫn đồng ý Và thế là vụ tranh giành lãnh thổ lớn nhất cuộc chiến hao binh tống tướng nhất Và kéo dài nhất trong lịch sử giới chợ lớn từ xưa tới nay Bắt đầu Đại Tỳ Cái Thế Nhưng trước khi đi vào chi tiết cụ thể, xin ván tắt nói thêm về bốn tay đại cao thủ Võ Lâm đã thành danh trên chúng giang hồ hơn 30 năm dạy trước, Đại Tỳ Cải Thế. Đại cao Thai vừa được đề cập khá kỹ, là và tay trùm du đảng này đã đi vào lịch sử dân chơi với nhiều huyền thoại pha lẫn thực tế, kể cả cái chết bí ẩn của anh ta. Có điều ít người biết hồi nhỏ đại ca Thái từng bắt nhốt vào trường giáo dục thiếu niên, tại đây... Đại đã nổi tiếng liều lĩnh Trong một lần cướp sông bạc Đại tung mệnh úp đèn Có tiện Ai già mền bắt đầu bốc cháy Quấn ngang người dưới phía dưới của đại Khiến cho anh ta bị phỏng khá nặng Nguyên từ phần bụng trở xuống dưới Tỳ vốn là võ sư Tên thật lao hình Tỳ Trước hùng cứ tại rạp Olympic đường Hồng Thập tự Nơi đoàn Kim Trung tiếng Trung vàng Dùng làm rạp hát Sau năm 1975 Tỳ đã vào chùa thắp nhang, thầy từ bỏ trốn giang hậu, về nhà làm ngày mua bán và sau đó vẫn giữ được lợi thề. Cái họ bồng, vốn gốc là dân nùng còn thế tên thật là Lâm Thế, thường gọi là Ba Thế. Khi ấy, cái và thế cùng nhau coi khô việc từ lê lai dọc qua ngã từ quốc tế đến khu dân sinh. Wong chết trong thùng xe bánh mì sau Bệnh viện Sài Gòn vì bị ma túy hành hạ trong đêm Noel năm 1978. Còn ba thế tập hợp số đặng em còn rơi rớt tại tính cướp cứu chót vào thời gian gần Tết Trung Thu năm 76. Nhưng vụ cướp không thành thì và ba thế bị bắt số phận ra sao ai mà biết. Vào thời điểm đại cao thai tính bệnh trướng lãnh thổ sang khu chợ lớn Cả ba tay cao thủ tỳ cái thế đều đã quy phục đại Thêm vào đó là hai tay sừng sỏ khác Của gia đình trùm du đảng khu gia đình mênh mông với biệt danh Hồng Xám Gia Định Và Minh Casino Bốn cầm đầu rạp casino và luôn cả khu vực quanh chợ Bến Thành Xin nhắc lại nghe theo lời quân sư chó hay còn gọi là A chó Vì chó gốc người Hoa Để mở rộng địa bàn Đại ca thai dùng tiên lễ hậu binh Trước hết đại ca lần lượt gặp các trùm dân chơi người Hoa Phân tích tình hình và nói chuyện phải quấy Hy vọng quy tụ toàn bộ giới chở lớn về một mối duy nhất Đánh giá sờ bộ các đối thủ Theo phương châm Vậy trước, khó sao Đại ca thai lần lượt cử người gặp Hải Phòng Kinh Quẩy Thầu hao Sú Hùng Phần vì đã nghe danh đại ca thai Phần thông cảm với đồng nghiệp Phần nữa cũng ngại đụng chạm, cả Hải Phùng Kinh, Quẩy Thầu Hào, Sú Hùng đều đồng ý cho Đại Góp Phần Hùng tượng trưng thực tế chỉ bằng miệng Dù khu ăn chơi giải trí chợ lớn và chia tỷ lại phần trăm cho dân chơi Sài Gòn Bây giờ mới tới khúc xương khoai nhất là Mã Tính Nam Khu vực đại thế giới của Mã Tính Nam vốn đã nổi tiếng từ thời pháp thuộc đến lúc Bình Xuyên quản lý lại càng mới mang phát triển hơn Chỉ duy nhất thời Ngô Đình Diệm ra lệnh dập bỏ tới đỗ tường Đại thế giới thoạt đầu co cụm lại Nhưng chính phủ Ngô định Diệm vừa đổ Đại thế giới không vẫn chỉ trở thành sòng bạc lớn nhất miền Nam Mà còn vang danh cả khu vực Đông Nam Á Tiền dù như nước Đương nhiên bọn đứng mặt rô phải đông Dưới trướng kính mã nàm Là một dọc các cao thủ với các tay phải như Sú ba xứng chuyên coi về tài chánh, cờ bạc Về đâm thư chém mướn phải kể đến Bắc kỳ chảy Và cọp chảy đứng đầu bản bảo kê Nhất là bắt kỳ chảy vốn là dân gốc người nùng Từ móng cái di cư vào đầu quân cho mã tính nàm Hầu hết bằng đảng bảo kê đại thế giới xuất thân Từ các võ sĩ ở độ mô Lân Ai nấy đều tin thông quyền cước Đã kiếm giáo cùng cả nội công lẫn ngoại công Không có phải tâm thưởng Ý giàu binh hùng tướng mạnh Và lại quyền lợi quá lớn mà lòng tham vô đáy mã tính nằm gặt phân đại ngữ của đại ca Thái Hề hey, ở đây à, anh em lâu lắm Chia phần à, lâu có lũ ăn á Lần đầu tiên bị từ chối thẳng thừng Đại ca Thái lên dũng đe dọa Hề hey, không chia phần tôi e Sẽ xảy ra chiến tranh và bất lợi cho năm chảy đó Ai dè mã tính nằm không những không lộ vẻ sợ hãi mà còn thách thức Ê hey, uh, mong lánh thì lánh ngủ lâu có ngang a kịch chiến mở màn Cả hai bên đều biết chiến tranh là điều xảy ra nội nhật ngày nay mai, nên đều tích cực chuẩn bị cho trận sống mái. Phía mã tính nàm đương nhiên thiên về thế thủ. Tất cả các sạp báo, quán ăn, tiệm cà phê quanh khu vực đại thế giới đều biến thành chỗ cất dấu vũ khí. Không bao giờ đàn em dưới trướng mã tính nàm đi hoặc ngồi quán một mình hoặc đôi ba người, mà luôn luôn từ 5-7 người trở lên sẵn sàng ứng cố lẫn nhau. Còn đại ca thay lập tức triệu tập binh tướng lên kế hoạch tập kích, Bà Thế mới về đợt quân cho đại ca Thái chưa bao lâu, chưa lập được chiến công ừ. hiển hách, hằng hái. Ê, để thằng bắt kỳ chảy cho tôi. Tuy là một ừ. trong tứ đại cao thủ, nhưng bà Thế trắng trẻo đẹp trai, tấn đức, hề ba hội đồng kiếm Trung đặc ừ. biệt danh là Bạch Diễn Thư Sinh, nên đại ca Thái ngần ngại. Ê, thằng nùng đó ghê lắm, bọn nồng di cư toàn là lính nhảy vụ và thiết giáp. Ê, thôi được, thằng Lâm á, đi theo sát hỗ trợ cho Thế. Giờ ghi được xác định là khoảng 9 giờ sáng. Giờ bằng mã tính nằm thương tụ tập ăn điển tâm tại các tiệm quán phía trước đại thế giới. Vậy là một buổi sáng đẹp trời nọ, trên một gian hầu hấn rần rần rộn rạo kéo đến khu vực Đông Khánh, này là Trần Hân Đạo B, Nguyễn Hoàng này là Trần Phú, Nguyễn Trí Phương. Đạo quân do đích thân đại ca thai dẫn đầu có đủ mặt anh hào, quỳnh tì, quồng cái, lâm thế, hải súng, lâm, chương khùng, diệt ba kè Của gia đình Minh Casino, hai xe hơi du lịch và mấy chục xe gắn máy biệt hiệu Hồi ấy chưa có xe gắn máy Nhật mà chỉ toàn là xe máy hiệu sát của Đức Chở đôi phóng như bay, bất ngờ đồng loạt thắng lại trước khi khu đại thế giới cái két Các thanh niên trên xe nhau xuống Ai nấy kẻ rút dao kiếm Người móc công lửa lê Ào ào vô các tiệm quán bên đường Cứ nhà các thanh niên đang ngủ uống cà phê Hay ăn hủ tiếu mà đâm chém bất Tới tấp bất kể có phải đám lâu la của mã tính nằm hay không Sau một thoáng ngỡ ngàng Nhóm thanh niên này lập tức trấn tỉnh Họ hét lấy khí thế Chạy vô phía trong quán Cũng lấy dao kiếm công nghỉ khúc cất dấu sẵn Mua mai đánh trả không chút sợ hãi Bà con quán vốn ghét Vốn quen biết dân đám đại thế giới Cũng lại gốc người Hoa Nên ủng hộ bộ nhà dỗ ta và lá ló trở quay văn dội cả mấy con đường Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu Coi mòi đã căng thẳng Khỏ phần thăng bại Trong lúc hai bên kịch chiến Bà Thế đã mắc tìm bắt kỳ chảy À kia rồi Đối thủ của hắn đang cầm một thanh mã vung loan loán Chủy hình chỉ huy một nhóm Năm tên tả xong hủ đột Bà Thế cầm dao Sóc thẳng tới trước mặt bắt kỳ chảy quắc lạc Mày ạ, con ngon Đánh tay đầu với tao nè Bắc kỳ chảy không thèm trả lời Chỉ hú một tiếng Múa thành mà tấu lại Đón đường đao của ba thế Qua lại được và hiệp Đám giang hồ do Lâm dẫn đầu ô tới Khiến bắc kỳ chảy không dám nghênh chiến nữa Bó chạy Đang hăng, ba thế rượt theo đối thủ bén gót Hình như đã có chú ý Bắc kỳ chảy chạy tạc vào rạp hát hầu nay là rạp nhân dân nằm trên đường Trần Phú góc đường Trần Hưng Đạo. Đời nào để cho con mụ thoát thân, bà thế làu thào, lèo thào. Anh ở hang biển lọt vô rạp hát, thì nghe đánh rầm ở phía sau, hai tên đàn em của Bắc Kỳ chạy phục sẵn tại sau đó và trong cửa rạp hát đã kéo cửa sắt khiến cả bọn lầu lăng của bà thế rớt lại phía ngoài cửa. Thấy đô thủ đã sao bẫy, Bắc Kỳ chạy buông thanh má táo cười rằng. <cười> a vặn lại lỷ chế can ngăn còn hai tay đằng em cố gắng người đụng cũng kẻ rút công nhị khúc đước cầm kiếm lâm lâm xông tới ba thế quản lượng định tịnh thế áp sát lưng vô tượng làm điểm tựa xung tấn cầm ngang đao thủ thế chân không ngừng di chuyển lần lại phía cửa sắt phía ngoài lâm đã đỗ tới rạp hào huy nhưng cánh cửa sắt đã khép lại hắn chỉ thấy phía bên trong ba thế một chống ba tính mạng mong manh như ngàn căn tréo sợi tóc Lâm nhành trí, lấy đầu nhọn con dao phở mà hắn dùng làm vũ khí Lách vô khe hở chốt cửa, khe nâng lên Tách một tiếng, chốt đã nâng lên Lâm vừa đưa tay kéo cửa sắt, mở ra thì nghe sau gái lệnh tốt Một nhát kiếm chém trúng sau đầu hắn Lại nghe tiếng quát phía sau Mũi con dao phở vẫn còn kẹt trong cửa Khiến tay Lâm không thể nào quài đau lại đỡ Hắn đành liều mình Buông tay trái đang vịnh cửa lên Che ót Lửa kiếm bén ngót lần này Tiễn đứt liền ngón tay cái của Lâm Và Lâm mang biệt danh là Lâm chính ngón kể từ đó Bên trong rạp hào huê Ba thấy không bỏ lỡ cửa hội nhanh chóng thoát ra ngoài, điều kịp lúc đám dân Hồ Sài Gòn hàng chục người song tới tiếp cứu nhóm chở lớn phải tháo lui, tẩu tán vào các hằng cùng ngõ hẻm của các nhà quán quen thuộc trong phục, phục chốc lại biến mất sạch. Hậu quả của trận thư hùng mở màn do giới dân hàng Hồ Hai Phe Sài Gòn chở lớn này là mỗi bên đều có khoảng trên dưới 20 người bị thương nặng nhẹ, tuy nhiên không có ai bị tử thương. Đàn em của đại ca thai bị thương được đưa vô điều trị tại các bệnh viện chợ rẫy và Nguyễn Văn Học. Còn đám lâu la bị thương của Mã Tính Nam vô nằm tại các bệnh viện Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến, ở vùng chợ Lớn, và trận kịch chiến, đầu tiên bất phân thắng bại này đôi bên đều thấy rõ thật lực của mình và chỗ sở trường sở đoán của đối phương. Phía Sài Gòn biết họ quân binh đông đúc hơn hẳn lại nắm thế chủ động tấn công nhất là về thời gian, thích đánh lúc nào thì đánh nhưng đấu thủ lại dễ dàng lẫn tránh. Khi nào thấy chơi được thì mới đánh trả Hãy coi mọi nguy hiểm là chúng lặng mất tâm Biết phe mình yếu thế hơn Mã tính nằm lo thủ lạ chính Tại bất kỳ sạp báo, tiệm hủ tiếu Quán cà phê nào trước cửa đại thế giới và khu khoái lạc nằm kề rạp hào huy cũng là kho cất dấu kiếm đao mã tấu cùng nhị khúc để nếu cần lấy ra chơi liền. Lều là của hắn không bao giờ đi lẻ tẻ, luôn ngồi uống nước ăn sáng, phải tụ hàng chục người trở lên. Bạc con người hoa cũng tỏ ra sốt sắng ủng hộ người nhà. Khi thấy bóng dáng thanh niên nghi là văn của đại ca thai, họ lập tức báo động, đồng thời gõ nồi niêu, khu son chảo lên, họ hét trợ oai. Bên mã tính nằm còn lợi dụng chó gảy gần nhà, gà cảy gần chuồng, địa hình địa vật quen thuộc, cứ sử dụng phục binh theo kiểu du kích tùy không dám tấn công nhưng giữ thế thủ cho chắc thì không dễ gì thất bại, không khác nào kiểu tương mã ý phe bắt ngụy chống khổng minh phe thuộc trong Tam Quốc diễn nghĩa, tùy ngụy đánh không thắng nổi thuộc, nhưng hệ thuộc kéo tới thì phải chịu bại trận rút lui về chỗ giữa lưng Đám cảnh sát ngầm ủng hộ, đâu bên cũng người tám lãng kẻ nữ cân. Nếu đại quý chi, trưởng ban bài trường du đảng, tổng nhà cảnh sát ủng hộ đại ca thai, thì mã tính Nam có thiếu tá trụ, trưởng tiên cảnh sát quận 5 hết lòng hỗ trợ. Lần đầu, đích thân xuất tướng thất bại, đại ca thai vô cùng bực bội. Tài trùm du đảng Sài Gòn này quyết không chịu bỏ vỡ kế hoạch ban đầu tổ chức thêm mấy trận đánh nữa. Bất ngờ hơn, với lực lượng cơ động hơn và ít người hơn. Nhưng trận chiến ở... Chỉ vẫn ở thế dằn co, tuy nhiên rõ ràng cuộc chiến càng kéo dài càng ghê bất lợi cho cả đâu bên. Giữa lúc ấy, cả hai phe đều có tình huống diễn biến mới. Tính mã nàm đột dở em Úc. Xin kể trước về tình huống mã tính nàm khi ấy, trước hết là về bản thân tay trùm du đáng người Hoa này. Mã tính Nam tướng người bạm vỡ, mặt rắn đành, đặc biệt cặp mắt dược có quy vừa sắc lạnh khiến cho bọn đàn em rất nể sợ. Mỗi khi nằm chảy bước tới đâu, bọn đàn em xếp ra tới đó, sông bạc đang âu ạc, sát phạt, nằm chảy bước vô, hầu như chỉ còn nghe tiếng động duy nhất là tiếng đổ hột xí ngầu. Năm ấy, tính Mã Nam, Trình 30 tuổi, đã có vợ con và bồ bịch tùm lum. Tuy vậy hắn thuộc loại háo sắc nên hãy thấy có gái nào vừa mắt, hắn đã chấm thì không có lọt qua tại hắn đâu. Như Trình đã nói, cánh tay phải của Mã Tính Nam là Sú Bá Xứng, chuyên tổ chức cờ bạc, coi về tài chánh. Sú Bá Xứng có cô vợ mới cưới, vừa trẻ vừa đẹp tên Ai Hòe. Ái Huê nguyên là một nghệ sĩ trong đoàn hát Hồng Kông qua chợ lớn biểu diễn. xuống bá xứng đi coi hát, mây tích Ái Huê. Mới tới sau khi vãn hát, đều mỗi tối sau khi vãn hát, đều mời cô đi ăn, tắn cấu hột xoăn, dây chuyện, vòng đeo tai, không có thiếu thứ gì. Cuối cùng Ái Huê đáp lại tình yêu, ở lại Việt Nam, trở thành vợ của Sú bá xứng. Không hiểu trời xuôi đất khiến ra sao, Mã tính nàm gặp ai huê Và đâm ra khoái cái câu vợ có tay đàn em này thấy là mã tính nàm kiếm cách trừ khử số ba xứng Chiếm đọt cho bằng được ái huê Hắn liền dựng chuyện Vù cho số ba xứng tội biển thủ thu tiền sòng bài Không nập đủ cho hắn Mà giữ, giữ lại làm cổ riêng Mặc dù số ba xứng chối dài Và không hề có bằng chứng cụ thể nào Tính mã nàm vẫn hay hành xử theo kiểu giang hồ Tự tài đánh số ba xứng Ngay trước mặt bọn đàn em Để lấy le và làm gương Khiến cho số ba xứng gãy mấy cái bẻ ba sườn Học máu mồm phải vô nằm trong bệnh viện Bọn đàn em đều thừa biết đó là đích thực khiến giúp cho... lý do đích thực khiến số ba xứng bị đánh đến thừa sống thiếu chết Nhưng không có một ai dám can thiệp Tuy nhiên uy tín của mã tính nàm vừa qua ừ. vụ này xuống thập thay rõ Đại ca thai đánh trưởng tì cảnh sát quận 1 Trong khi ấy đại ca thai phải trốn chui trốn nhũi cả tháng trời sau vụ đánh lộn với ông Cò Ly. Cò Ly mang loan đại úy khi ấy là trưởng tiền cảnh sát quận 1, nổi tiếng là về nhiều mặt.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 Thứ hai là nói về tài bắn súng ngắn, cò lý luôn luôn mặc áo xương mì caro, quần jean xăng ống, khẩu rô sẽ sẽ bên hông, bắt chước theo kiểu Lucy Lucky nổi tiếng trong các truyện tập triển tranh. Hãy nhậu xương xương thì cò lý móc súng ra bắn biểu diễn, được cái chẳng bao giờ cò lý bắn ai bị thương, mà chỉ nhắm đích là bóng đèn hoặc chai bia, có thể nói bạch phạt bạch trụng. Cho nên trong địa bàn quận 1 khi ấy, Từ các chủ quán ăn, vũ trường cho đến dân văn hồ và cả lính Mỹ, ai cũng vừa sợ, vừa ghét cò ly. Tối hôm ấy, gần ngày lễ Noel, khi cò ly cùng bọn cận vệ đến vũ trường tự do nhảy đầm, thì ở bàn bên kia, đại ca thai và gần chục đàn em ngồi yên vĩ, ngồi kế bên đại ca thai tối hôm ấy là sáng và cu quỳ. Cả hai đều là người nhái hải quân. Trong bàn tiệc tại đó có cả Trung Quý Ý thuộc Bộ Tổng tham mưu và tầm nhà báo là cháu của bà Búc Trà, chủ nhiệm báo Sài Gòn mới. Nhạy nhót bia bọt một chập còi bộ đã hơi xỉn Co Ly móc súng toàn bắn biểu diễn chơi Thì trung quý ý vốn là chỗ quen biết đến ngăn lại Ý Co Ly ơi Ông mà nổ súng khách khứa sở không bỏ đi hết á Co Ly vên váo Ê, Nơi nào được tôi chơi đó, Tới chơi là dịnh dự lắm Sao lại bỏ đi bộ không nể mặt tôi sao Ý kéo Co Ly Qua bàn đại ca thai Nhẹ nhàng Úi, Ai mà dám mà không nể Co Ly Anh em đấy đều nghe danh ông cả mà Nghe khen, phỉnh mũi, cò ly bật cười hô hố làm đại ca thai nóng mặt chen ngang. Ê, tướng ổng cò ly như cao bộ tét sát, gặp đau bắn đó là đúng rồi. Giọng khiêu khích khiến cò ly nổi nóng, chỉ ngay mặt đại quát nạt ra điều hạch hỏi. Ê, cái thằng này là thằng nào? Thật ra, giống thừa biết đại ca thai lường danh trùm vô đảng, nên cò ly miễn hỏi tay móc khẩu rô rô để... Đều như đề phòng trước Và đã biết tài xã thủ của cò ly Đại ca thai nhanh như chốt xô ghế bật dậy Khỉu tai lập tức co lại Nhật khẩu trúng ngay quay hàng cò ly Khiến tay đại quý cảnh sát lão đảo Thì đại ca thai đã đá nhanh Và nhảy sóc Phóc ra chỉ bao bước tới cầu thang Chạy luôn bất kể hai ba bậc thang xuống dưới tầng dưới Bọn cận lại cò cò ly vội rút súng cặp tay Phía bên kia nhóm sáng cầu quỳ cũng lầm le chó lửa Sẵn sàng chở lại Trung quý ý và tầm nhà báo hốt quảng ra sức ngăn cản đôi bên Trong khi phía dưới đại ca thai đã lên xe gắn máy Ông Dung giọt mất mạng Sau vụ này cò ly quê cơ Lớn tiếng tuyên bố Ê hãy có cò ly ở đâu á Thì không có đại ca thai ở đó Đồng thời thách thức đại ca thai đấu súng tay đôi theo kiểu cao bộ Mỹ hồi thế kỷ 19 Theo đó cò lý sẵn sàng cỡ bộ sát phục cảnh sát Chấp đại ca thai lựa chọn địa điểm và thời gian giữ giang hồ hạ hề chủ các nhà hàng vũ trường khoái chí Ngầm ủng hộ đại ca thai còn riêng tay trồng du đảng chém vẹ trống biệt Nhờ đại quý chi đứng ra dàn xếp Đại quý chi còn nhà giàu du học ở Pháp về Nguyên là sĩ quan nhảy dù Được Nguyễn Ngọc Loan cho làm chi trưởng trưởng chủ chỉ huy trưởng tổng nhà cảnh sát quốc gia kéo về phong chức, trưởng ban bài trừ du Đảng cũng cỡ tổ với đại ca thai cũng phần nào nể vì tai giang hồ này, cả hai thường cặp kè đến các vũ trường và nhiều chống ăn chơi khác có lần chi tâm sự với đại ca thai nói một mặt ông ta mến mộ đại mặt khác có nhiệm vụ phải bắt đại nên lúng túng rất khói xử chính vì vậy đại ca thai cũng phần nào kính nể đại uy chi rất khéo, chi nói với cò ly đại ca thai vốn biết cò ly bắn súng rất giỏi, nếu sợ Nếu sợ rút súng ra khỏi bao thì đại sẽ bị bị hạ ngay nên bất rắc dĩ mới hành động trước Còn như đấu súng tay đôi thì đại sinh thua trước còn hơn Được khen mát mặt cò ly nguôi ngoai cân giận Đồng ý cho đại ca thai về quận 1 Nhưng phải chịu hành phạt về tội khi quân Cấm đại ca thai đặt chân tới một số vũ trường mà cò ly thường lui tới Giàn xếp êm xui đại ca thai nghĩ tới khu đại thế giới mà lòng tức anh ách Quân sư A Chó liền trình bày kế hoạch mới Dù đảng Sài Gòn phần thứ nhất đến đây chấm dứt xin tiếp tục theo phần thứ hai